Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net năm 1948 thì cộng sản nắm quyền tạiông Gia Lợi. năm 56 Liên Xô đưa xe tăng sang đàn áp dân chúng tại thủ đô Vidaest lúc đấy tôi mới được có 18 tuổi hai năm sau thì tôi chạy qua Canada lúc đầu tôi ở miền Đông tìm việc mãi không được tôi mới di chuyển qua đây và may mắn có người đưa tôi lên làm hãng lốt mì tại phân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 bây giờ cô ấy gần 40 tuổi rồi. Hằng ngác nhìn ông Jim kinh ngạc. Thế gian này chưa từng thấy ai bị vợ bỏ mà lại hối hận vì đã làm lỡ tuổi xuân của vợ. Tự dương nàng thích tội nghiệp ông Jim và càng tin rằng ông không phải là người xấu. Cái ý nghĩ từ trước thế này ám ảnh nàng và Hảo là ông Jim chủ lợi dụng hai chị em, bảo trợ hai chị em để khỏi muốn người làm. Lần đầu tiên Hằng thấy mình nghĩ sai.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 Ông zin vừa giết lời, cửa xe khép lại và chiếc bus chở, đầu quay về hướng cũ, hào ngoái cổ nhìn đăm đăm vào phòng đợi phi trường, tiếc núi ra mạch. Nàng bực bội nhìn chỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net